Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Văn. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh, tập 89. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 409: quyền ảnh chân tình. Trăng sáng cao chiếu, trăng sáng sao thừa, hai đạo bóng đèn qua lại mạnh như là thác đổ, chờ đến khi mà thân hình được ánh trăng trong ngần chiếu rọi, chính là hai người Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông. Qua hơn 2 tháng bày hết tốc lực hai người rốt cuộc cũng đã đến được qua vũ thành tổng bộ của qua vũ lâu trở lại chúng cũ trác phàm không khỏi cảm khái chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ rằng lần trước hắn tới chỗ này cũng là để ăn trộm lần này cũng là vẫn ăn trộm trộm vẫn là cùng một kiện đồ vật nếu không phải dân quyền cơ sớm nói cho hắn biết hắn đã nhảy ra khỏi thiên mệnh mà nói chắc chắn sẽ cho rằng đây là thượng thiên đang muốn chơi hắn rồi lão cha không phải chỉ là đi tìm một kiện linh dược bát phẩm sao ta trực tiếp dùng một quyền đánh nát nó rồi mới chậm rãi tìm không được sao làm gì phải đợi đến ban đêm lén lén lúc lúc chạy tới đây chứ thật sự làm hại tới hình tượng quan quy của ta rồi cổ tam thông thở dài bất đắc dĩ lắc đầu Trác phàm bật cười một tiếng từ chối chọi kiến tiểu tam tử ngươi biết cái gì chứ nếu dễ dàng mà tìm được như vậy á, đế giường môn đã sớm lấy đi rồi. nữ nhân trong qua vũ lâu kia đều là một đám xương cứng, còn đặc biệt cẩn thận. nếu mà các nàng không tự nguyện, đồ vật mà các nàng cất giấu, người tìm tám đời cũng không thấy. huống hồ ta còn không có muốn cùng các nàng trở mặt đâu. phun ra một ngụm trọc khí thật dài. trát phàm ai thắng một tiếng, nhìn về phía tòa cao ốc, đèn đuốc sáng trưng kia, trong mắt một mảnh giật mình lo lắng. Tựa hồ như nghĩ tới một chút chuyện cũ bất đắc dĩ trợn mắt một cái Cổ tam thông sâu xa nói Đã không có muốn cùng các nàng trở mặt Nhưng phải buộc các nàng nói ra Nói giấu bảo vật ở đâu Cái này sao có thể chứ Cái thằng nhảy con Ngươi không biết cha của ngươi Gần đây mới học được một bản sự mới Để ta cho ngươi Mở mang kiến thức thật tốt một ven Nói xong trác phàm liền đột nhiên Bước ra một bước lăn không bay lên Lam Hải Mỹ ảnh dược sau lưng bỗng dưng mở rộng ra, hào quang màu xanh lam cùng dán trăng trong ngần cùng nhau chiếu rọi, ánh sáng ống ánh khắp nơi. Các đệ tử của Hoa Vũ lâu đang đi tuần, đột nhiên thấy bầu trời hiện lên một mảnh dị quang mây ngũ sắc, ao ào, ào ngước đầu nhìn lên, hai con mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đúng lúc này, Trác Phàm mở ra hai cánh, lăn không vũ cánh, từng đạo ánh sáng màu lam Như lụa mỏng, rơi xuống, những đệ tử kia đã bị quang quy, bao phủ. Nhất thời, liền thấy qua mắt thần mê, trong nháy mắt đã té xỉu rồi. Trác phàm, cứ như vậy, bay lượn trên qua vũ lâu một vòng đem ánh sáng màu lam của mỹ ảnh phủ xuống khắp nơi. Đệ tử qua vũ lâu, liền cùng nhau đã bị quyển cảnh mê thần, ngã xuống đất, không có dậy nổi, bất tỉnh nhân sự. Bên ngoài, truyền đến một tiếng gian nhỏ, nghe tựa như là âm thanh, khi có người ngã xuống đất mổ mổ đang trong phòng nín hơi tu luyện đột nhiên nhướng mày nhìn về phía ngoài cửa tiểu ngọc có chuyện gì xảy ra sao không có âm thanh chỉ có một mảnh ánh sáng màu xanh lam lóe lên tại cửa sổ liền đã biến mất mổ mổ trong lòng nghi hoặc đứng dậy đi ra phía cửa trong lòng mang theo cảnh giác thế nhưng trong tích tắc nàng mở ra cánh cửa ông một tiếng một trận ba động không gian Khiến cho thân thể của mổ mổ nhịn không được Rung lên một cái Nhưng lại cũng không có gì dị thường Đi ra ngoài cửa Hướng bốn phía nhìn xem Hết thảy đều là gió êm sóng lặng Chỉ là đệ tử của hoa vũ lâu Tiểu Ngọc đang thai nàng trong cửa Lại không có thấy tâm hơi Chuyện gì đã xảy ra chứ Đứa nhỏ này chạy đi đâu rồi Mổ mổ trong lòng nghi hoặc Thì thào lên tiếng Đúng lúc này có một đạo kinh hô vàng lên Nương theo đó là từng bước chân gấp rút cấp tóc truyền đến Mổ mổ không tốt rồi Bồ đề tu căn đã bị cướp Mổ mổ giật mình đưa mắt nhìn nhau Liền thấy lâu chủ thanh qua Mang theo một đám đệ tử Vô cùng lo lắng chạy về phía nàng Đến cùng xảy ra chuyện gì Người mau nói đi Bồ đề tu căn được cất giấu Rất là bí ẩn Không có người nào có thể biết rõ Làm sao có thể bị cướp chứ Mổ mổ là thật người kia khoác hát bào trong tay cầm chính là bộ đề tu căn đã đào tẩu rồi chính ta đã cho đệ tử đuổi theo thanh hoa lâu chủ thở không ra hơi hô lên mặt đầy lo lắng mổ mổ vội vàng khoác khoát tai tiếp tục nói ngươi đừng có vội ngươi thấy rõ ràng thật sự là bộ đề tu căn hay đây là kế sách giấu đầu loài đua của người kia vì muốn moi ra cái nơi cất giấu bồ đề tu căn mổ mổ đó là thật Ta tận mắt trông thấy, hơn nữa ta đi tới chủ y học Tây Tạng, nơi đó quả nhiên đã bị mở ra rồi. Thành hòa lâu chủ, lo lắng dạng phần, hoàn toàn không có giống như là giả. Mổ mổ khẽ gật đầu chặn lại nói, vậy còn chờ cái gì nữa, nhanh chóng mang ta nhìn xem. Nói xong, mọi người cùng một chỗ bảo vệ lấy nàng, hướng về nơi xa bước đi. Chỉ là có một bóng người một mực đi theo sau lưng của các nàng. Mà ở trong mắt của người này Chỉ có mổ mổ một người đi tới phía trước Không hề có đệ tử nào đi theo Càng không có lâu chủ thanh hoa làm bạn Dưới chân của hắn Chính là đệ tử hoa vũ lâu Tiểu Ngọc đã té xỉu Lão cha Phụ nhân kia đang mộng du sao Làm sao mà lại cứ nói chuyện một mình vậy Ngay cả chúng ta đều nhìn không thấy nữa Cổ tam thông Một hồi đi đến trước mặt của mổ mổ Lắc lắc tài Một hồi Chợt tới chợt lui trước người của nàng nghi ngờ nói. Bên trong đồng tử lóe lên ba đạo dòng vàng. Trác Phàm cười lạnh nói. Đây chính là không minh thần đồng tầng thứ ba của lão tử Nguyễn Không. Hiện tại nàng đang ở bên trong không gian của quyển Cảnh. Hết thảy đều là quyển Cảnh. Nhưng mà nàng không thể phát giác được. Cứ như vậy nàng sẽ theo quyển Cảnh mang bọn ta tìm tới nơi cất giấu bồ đề tu căn Đến lúc đó Chúng ta lấy thuốc lại đem nàng đánh cho bất tỉnh, không có ai biết là chúng ta làm. Sau cùng bồ đề tu căn này xuất hiện tại đế dương môn, các nàng tự nhiên đem cái khoản nợ này tính lên trên đầu của đế dương môn. Cùng chúng ta càng không có quan hệ gì, chúng ta còn là bạn tốt nữa. Lão cha, ngươi đúng là quá âm hiểm rồi, bất quá, con mắt này của ngươi cũng thật là ngu bức. Đã lâu không gặp, thế mà một cái đã chạy thẳng đến tầng thứ ba. Cổ Tam Thông cười đùa một tiếng, làm mặt quỷ trước mặt của mổ mổ, lộ rõ tính trẻ con. Trác Phàm cũng cười ra một tiếng, để mặc cho hắn đi náo, thỉnh thoảng thêm một chút để điểm nói. Tiểu Tam Tử, ngươi nhìn lão thái bà này xem, thật sự không có đơn giản nha. Chính mình đi tục lại phía sau, khỏe mắt thỉnh thoảng lại liếc qua, đánh giá tốc độ người trước mặt, xem người đó biết vị trí nơi cần đến hay không. lo sợ sẽ có người giả mạo đệ tử của mình đến lừa gạt để đi tìm ra bí mật của hoa vũ lâu các nàng bật quả đáng tiếc trong ảo cảnh này tất cả lời nói cử chỉ của mọi người đều là từ sâu trong nội tâm của nàng sinh ra làm sao mà có thể có sơ hở để mà lộ ra chứ cho nên nàng có cẩn thận cỡ nào cũng không có thấy gì khác lạ cổ tam thòng gật đầu đi bên người của trác phàm thở dài tầm cờ của những người này quá nặng rồi Nếu là ta mà nói Sẽ không có nghĩ nhiều như vậy đâu Cũng bởi vì ngươi Không có nghĩ nhiều như vậy Mới bị một cái lời thề trói buộc hơn 300 năm Tuy thực lực của những người này Không bằng ngươi Nhưng mà từng người đều là kẻ đa mưu túc trí Đáng giá để cho ngươi học hỏi cả đời Trác phàm cười ra tiếng Không coi ai ra gì Cổ tam Thông Từ chối cho ý kiến Dù sao thì hắn đã có một đôi thiết quyền Coi như không có nhiều tâm cơ như vậy nhưng mà có người nào dám tùy tiện để mà chọc hắn. Rốt cuộc, mổ mổ mang theo hai người đến một bên hồ nước trong gieo, ẩn quyết trong tay kết động. Chợt nghe có một tiếng thành thoát vang lên, đột nhiên đánh ra một chỉ vào trong ao. Hồ nước liền xuất hiện từng cơn sóng gợn, thối sang bên cạnh, đồng thời có một cái sơn động sâu thẳm hiện ra. Bên ngoài có một cánh cửa lớn cao ba trượng, từng khỏa từng khỏa đỉnh đồng được khảm vào bên trong. Lại sau một phen sử dụng độc môn thủ quyết thì mới ầm ầm mở ra. Trác phàm thấy thế không khỏi giật mình. Hắn dạng dạng không có nghĩ đến bồ đề tu căng vậy mà lại bị giấu bên trong hồ nước. Nếu không phải hôm nay hắn sử dụng quyển cảnh để mê hoặc cái lão thái bà này, ai có thể nghĩ ra được phải tới chỗ này để mà tìm. Tiếp theo, ba người chậm chậm đi vào trong sơn động này. Dọc đường tự nhiên có các loại cơ quan bẫy rập. trần pháp bố cục nhưng có mổ mổ mở đường ba người tất nhiên một đường thông suốt đến sau cùng mọi người đi đến tận cùng ở bên trong sơn động nơi đó có một khối đại vuông ở phía trên bày biện một cái hộp nhỏ cầm lấy hộp nhỏ mở ra lại chính là bồ đề tu căng, không có thể nghi ngờ gốc cây xanh biếc tỏa ra một mùi hương thơm ngát trác phàm vĩnh diễn không quên ánh mắt sáng lên trác phàm cùng cổ tam thông liếc nhìn nhau cùng lộ vẻ vui mừng thế nhưng mẫu mổ, mổ đang trong quyển cảnh vừa mở hộp ra xem xét trong mắt của nàng trống rỗng thân thể nhất thời rung lên một cái cả kinh lão đảo bước lùi lại hai bước sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng toát lão cha đánh mê nàng đi cổ tam thông khẽ giương tay đem cái hộp kia cầm vào trong tay mẫu mổ, mổ đang trong quyển cảnh cho nên không hề phát giác Trác phàm thở dài, khẽ gật đầu, nâng lên một tay, chuẩn bị đem nàng đánh ngất xỉu. Mổ mổ, xin lỗi. Thế mà còn không có đợi hắn xuất thủ, mổ mổ đột nhiên khóc lóc than thở. Quynh thành, ta đã có lỗi với ngươi rồi. Trước khi đi, ngươi đã dặn ta phải chăm sóc cho Hoa vũ lâu thật tốt. Kết quả, lão thần ngay cả trấn lầu chi bảo của bổn lầu cũng đã đánh mất rồi. Nắm đấm chuẩn bị đánh ra Bỗng nhiên đình chỉ Trác phàm kinh nghi bất định Sở khuynh thành không phải là đang bế quan sao Sao? Sao mà nàng đi đâu? Mổ mổ ngài đừng có khổ sở Khuynh thành chỉ tạm thời rời đi Nhất định sẽ trở về Trong ảo cảnh lâu chủ thanh qua Lệ nóng tràn đầy trấn ngang nói Mổ mổ lắc đầu đau lòng nói Sẽ không Nàng không có trở về đâu Lần trước vì cứu tiểu nha đầu của tiết gia kia Nàng đã cùng với Tông Chủ Quyền Thiên Tông định ra hiệp ước. Tình huống của nàng, ta biết mà. Tông Chủ Quyền Thiên Tông muốn làm cái gì, ta cũng đã rõ ràng. Nàng không có trở lại nữa đâu. Chỉ là ngay cả tâm nguyện sau cùng của nàng, ta cũng thủ không được. Hai mắt nhịn không được run run trát phàm trong lòng siết chặt, kinh ngạc không thôi. Hiện tại, nghĩ kỹ lại, Duyên Định Hồ Châu lúc trước dùng cứu ngưng nhi... Đâu phải là thứ mà dạng thế tục gia tộc của Hoa Vũ Lâu có thể nắm giữ được. Nhất định sở khuyên thành cùng với tông chủ quyền thiên tông đạt thành một loại hiệp nghị mới có thể mượn đến chứ. Cũng giống như lúc trước, hắn cùng với ma sách tông gia ta Du nguyệt ký kết khế ước bản thần Thế nhưng vì sao nàng lại muốn làm như thế? Cứu ngừng nhi là chuyện của trác Phàm hắn không có bất cứ quan hệ nào cùng với nàng ta. cần gì phải hy sinh chính mình tủ già. Nghĩ tới đây, trong lòng của Trác Phàm bỗng nhiên đau xót, cánh tài đang dơ lên, hơi rung rung động một cái, nhưng mà làm sao cũng không có chụp xuống được. Lão cha, lão cha, ngươi sao vậy, sao mà không xuống tay được, để ta thay ngươi. Cổ Tam thông, thấy Trác Phạm bỗng nhiên dừng lại thân hình, chậm chạp bất động, định thay hắn, đánh vào gái của mổ mổ. Dùng tay lên bắt lại cánh tay của cổ tam thông trong mắt của trác phàm co lại không biết đang suy nghĩ cái gì cổ tam thông kỳ quái quay người lại nhìn về phía hắn ba đạo dòng dàng trong đồng tử đã biến mất mổ mổ vừa từ trong quyển cảnh bên cạnh lấy lại được tinh thần liền nhìn thấy hai người trác phàm không khỏi giật mình lại nhìn thấy bồ đề tu căng trong tay của hắn càng hoảng sợ trác phàm chúng ta là minh hữu vì sao mà ngươi lại muốn mổ mổ thiên hạ lập tức sẽ loạn mau đem toàn bộ người của a vũ lâu đến lạc gia ta cam đoan với các ngươi sẽ không có chuyện gì Còn bồ đề tu căng ta phải lấy đi vừa dứt lời trác phàm kéo cổ tam thâm một phát dân sáng màu vàng ống trong đồng tử lóe lên trong nhảy mắt đã biến mất không có thấy nữa chỉ để lại có mổ mộ mổ mộ một người một mặt kinh ngạc khó hiểu Đồng dạng đầy đầu nghi hoặc Còn có cổ tam thông Vì sao cuối cùng Ngươi lại hiện thân Không có muốn lừa dối Trác phàm chỉ thở dài một tiếng liền cùng cổ tam thông Bay về nơi xa Chương 410 Ý đồ của đế dương môn Ở phía trước một tòa trạch diện cao lớn Khí phái nằm ẩn mình trong rừng rậm Bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cao ngạo Tóc trắng muốt Ngền phong bay lên Lộ rõ lãnh ngạo ba khí Hai cái tên cao thủ thiên quyền cảnh Đứng trước cửa nhìn thấy người này Trong lòng cả kinh Không có dám thất lễ Nhanh chóng vội vàng khom người bái hạ Xin hỏi các hạ chính là trác quản gia sao Không có buồn liếc nhìn bọn họ một chút Các phàm phóng nhãn quan Nhìn cái tòa đình diện Đạm mạc lên tiếng để dương môn các người Có không ít cứ điểm bí ẩn à Nơi này thế mà cũng có một tòa Lãnh vô thường đâu dẫn ta gặp hắn Một tháng sau Sau khi Trác Phạm cầm tới Bồ Đề Tu Căng liền đã truyền Ngọc Giảng Báo tin cho lãnh vô thường Để cho hắn chuẩn bị giao dịch Kết quả hắn tựa hồ như Sớm đã có chuẩn bị rồi Tìm một địa điểm liên lạc Ở lân cận để mình liên hệ Tòa trạch diện này cách qua Vũ Thành không xa Khoảng trăm dặm thôi Hắn dùng không có đến một canh giờ Có thể đuổi tới Bất quá cước trình của lãnh vô thường Lại chậm hơn Phải hào phí chút thời gian Cho nên tới tận bây giờ có thể gặp mặt Lãnh tiên sinh Sớm đã chờ lâu Mời trác quản gia đi theo ta Cao thủ thiên quyền cảnh Trong các đại thế gia Đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão Được người tôn sùng Nhưng mà trước mặt của trác phàm Bọn họ không có dám tỏ vẻ Chỉ có thể khom người gật đầu một cái Đi phía trước dẫn đường Trác phàm rập khuôn từng bước Theo ở phía sau, xuyên qua từng đạo đình đài lâu cát, đường hẹp quanh co. Cuối cùng, tại một hậu hoa duyên mới nhìn thấy bóng người của lãnh vô thường. Nhìn thấy Trác Phạm dùng ánh mắt lạnh lùng quăng qua nơi này. Lãnh vô thường bất giác từ xa ôm quyền cười nói, Trác quản Gia, đúng là Trác quản Gia, nhanh như vậy mà đã lấy được trấn lầu chi bảo của hoa vũ lầu, bội phục, bội phục. Bớt dùng chiêu này đi. Ngươi chắc là sớm đã ngờ tới, cho nên luôn một mực đi theo đằng sau của lão tử. Nếu không, lão tử từ đế đô toàn lực chạy tới qua vũ thành, cũng phải mất hai tháng công phu. Ngươi chỉ dùng không có đến một tháng đã tới rồi. Trác phàm, dẫy dẫy tài, khinh thường biểu mồi, trực tiếp đi đến trước mặt của hắn. Bật cười lớn, lãnh vô thường gật gật đầu, cũng không có giấu giếm. Không sai, sau khi mà trác Quản gia lên đường, Lão Phu đã cùng toàn lực đuổi tới chỗ này. Bởi vì Lão Phu thủy chung, tin tưởng lấy thủ đoạn của các quản gia chỉ là một kiện bồ đề tu căng, tất nhiên sẽ lấy được dễ như trở bàn tay. Cho nên không có dám chậm trễ chút nào. Để tránh chậm trễ giao dịch, khiến cho các quản gia, vì từ trên xuống dưới nhà họ lạc, lo lắng lâu ngày, thì thật sự sai lầm, sai lầm rồi. Ngươi, đừng có làm ra vẻ nữa, ta thấy ngươi chính là một khắc Cũng chờ không nổi, chỉ muốn lấy được bù đề tu căn này đi. Cười lạnh, ánh sáng lóe lên trong tay trác phàm. Một cái tinh xảo hộp gỗ liền đã xuất hiện. Hắn khẽ về vuốt nói, chỉ là ta vẫn không hiểu vì sao mà để dương môn các người lại dội vàng muốn lấy được cái món đồ chơi này như thế. Nó không phải chỉ là một loại dịu dược trị thương sao. Tình màng lóe lên trong mắt rồi lại biến mất. Ánh mắt của lãnh vô thường Khi mà nhìn về phía hộp gỗ này, lộ ra một vẻ khát vọng trắng trợn, rung rẩy nói. Trác quảng gia, điểm ấy ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ cần ngươi giao nó cho lão phu, lão phu sẽ lập tức thả toàn bộ người của lạc gia. Như vậy, giao dịch của chúng ta coi như thành. Còn những cái chuyện khác, ngài đừng có hỏi đến. Khẽ hiếp mắt một cái, trác phàm, liếc mắt thật sâu, khóe miệng cong lên cười lạnh nói. Nói đúng, chỉ là một giao dịch tầm thường thôi. Ta quản ngươi dùng nó làm gì? Một tiếng giang giòn hộp mở ra, lộ ra một đoạn rễ cây xanh biếc, thấm hương bên trong. Cổ khí tức sinh mệnh nồng đậm, khiến cho lãnh du thường chỉ nhìn thấy một lần, cảm xúc liền bành trướng, bộ ngực chập chùng, khó có thể ức chế kích động trong lòng. Người đâu? Trác phàm, lạnh lùng nói. Liếm liếm bờ môi, có một chút khô rác. Lãnh du thường thở sâu, để cho bình tĩnh trở lại, vuốt râu cười cười. trác quản gia bản sự của ngài thiên hạ ai không biết ai không hiểu nếu bây giờ lão phu đem người giao cho ngươi sợ rằng ngươi không có chỉ mang người đi không chừng còn đoạt lại thứ này đến lúc đó lão phu cũng không có ngăn được ngươi lại là một tiếng giang giòn trác phàm đem hộp gỗ đóng lại ánh mắt nhìn về phía lãnh vô thường đã lộ ra một tia không tốt lãnh tiên sinh ngươi đây là có ý gì chẳng lẽ ngươi cầm được đồ vật Còn không có muốn thả người sao? Không không, ngài đừng có hiểu lầm ý cô ta. Lão Phu không nói không thả, chỉ là không có thể giao cho ngươi tại đây thôi. Chỉ vì trác quản gia thật sự quá nguy hiểm, lại trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Lão Phu không thể không phòng một tay. dụ giả khoát tay, lãnh vô thường cười nhạt ra tiếng. Thật không có dám giấu giếm, thật ra Lão Phu sớm sai người đem toàn bộ người của Lạc Gia Đến phụ cận phong Lâm Thành. Chỉ cần ngươi đem đồ vật giao cho ta. Ngọc giảng truyền tin của Lão Phu vừa đến. Bọn họ lập tức thả người. Tuyệt không có chút khó xử. Mỹ mắt hơi khẽ động một cái. Trác phàm gõ nhẹ lên bàn. Tỉ mỉ suy nghĩ. Thật lâu sau lẩm bẩm nói. Nếu ta đem cái đồ vật giao cho ngươi. Ngươi lại cho ta leo cây mà nói thì... Không dám, không dám đâu. Từ khi mà gặp qua trận chiến của các hạ... Tại thú Dương Sơn, lão phu tuyệt đối không còn dám tùy tiện chọc giận người. Nói thật, so với trác quản gia sử dụng tâm cơ từng bước tính kế mà nói, lão phu càng sợ trác quản gia liều lĩnh, điên cuồng bảo thù hơn chứ. Chuyện kia đối với bất kỳ ai trong chúng ta đều không phải là chuyện tốt. Lãnh vô thường, dỗ dàng khóa khoát, khoát tài trong mắt còn lóe ra một vẻ kiên dè dị thường, tựa hồ như nhớ tới cử động điên cuồng của trác phàm. Tại thú dương sơn khi đó Lại trầm tư thêm một lát Trác phàm phun ra một ngụm trọc khí Gật đầu một cái Đem cái hộp kia đẩy đến trước mặt của lãnh vô thường Quát lạnh nói Hy vọng lãnh tiên sinh đừng nói mà không giữ lời Dỗ giả Đem cái hộp kia cầm vào trong tay run rẩy mở ra Sau khi một lần nữa cảm thụ Cổ xanh biết cùng thấm hương của vật kia Lãnh vô thường liên tục gật đầu Thuận tay xuất ra một đạo ngọc giảng nói Trác quản gia, yên tâm đi. Lãnh mổ luôn luôn nói được, làm được. Tiếng nói vừa dứt, liền đánh ra một cái thủ quyết. Ngọc giảng trong tay của hắn, cũng thuận thế, bay lên không trung, Quá thành một đạo lưu quan, nháy mắt không có thấy tâm hơi. Thấy vậy, trác phàm khẽ gật đầu, đứng dậy. Giao dịch đã hoàn thành. Trác mổ xin cáo từ, ta còn phải trở về xem, nhóm người của đại tiểu thư có an toàn trở về hay không. Nếu trong bọn họ... Có người chịu dù chỉ là một chút tổn thương mà nói. Hừ, lãnh tiên sinh, chúng ta gặp nhau tại tỏa Long Thành đi. Nói xong, Trác phàm xoay người một cái, biến mất không có thấy đâu nữa. Chỉ còn lại lãnh vô thường một người kinh ngạc đứng ở chỗ này. Trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Tuy nói hắn hoàn toàn thực hiện ước định, cũng không có làm thương tổn đến người của Lạc Gia. Nhưng Trác phàm dùng nụ cười lạnh lẽo nói ra từng câu uy hiếp. khiến cho bất kỳ người nào nghe được, đều ngăn không được trong lòng run sợ, cho dù là lãnh vô thường cũng không có ngoại lệ. Tựa hồ như, người đang sống không thẹn với lương tâm, gặp phải trác phàm, cũng có thể bị hắn, dọa sợ cho mất mặt. Thật sự là cái đầu hung thú, cổ quy nghiêm này không phải là thứ mà người bình thường có thể có. Lãnh vô thường lắc đầu cảm thán liên tục cười khổ. Đúng lúc này, một giọng nói thô kệch đột nhiên vang lên. lãnh tiên sinh đã lấy được bồ đề tu căn chưa chuyển mắt nhìn qua liền đã thấy chính là môn chủ đế dương hoàng phủ thiên nguyên chẳng biết lúc nào đã theo cái đường nhỏ đi tới lãnh vô thường nhanh chóng khom người cúi đầu đem cái hộp gỗ cung kính trình lên nói chúc mừng môn chủ đồ vật đã tới tay rồi cầm lấy hộp gỗ mở ra xem trong mắt của hoàng phủ thiên nguyên rung lên một cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn cười to nói Tốt, cứ như vậy, bản môn chủ liền có thể luyện thành địa giai vũ kỷ, cửu rong kim cương thanh. Không sai, môn chủ, nếu so sánh thế lực của chúng ta bây giờ, tuy rằng yếu hơn hoàng thất nhưng mà lại mạnh hơn lạc gia, nhưng so về tuyệt thế cao thủ lại không bằng bọn họ. Hoàng thất của cổ Tam Thông, lạc gia của Trác phàm đều là loại tồn tại quái vật, dạng phu mạc địch, muốn đoạt lấy thiên hạ phải đánh bại được hai người này. Nếu không hậu hoạn vô cùng, bây giờ môn chủ có thể luyện thành cửu long kim cương thân, quá thật là như hổ thêm cánh, thiên hữu để dương môn ta. Lãnh vô thường ôm một quyền một mặt kích động nói. Hoàng phủ thiên nguyên cũng vui mừng nhưng mà rất nhanh díu mày thở dài. Đáng tiếc cửu long kim cương thân cần của chính đạo long hồn tề tụ mới có thể tạo thành thể phách mạnh nhất. nhất là sau khi mà long hồn ngưng tụ đột phá quá hư càng phải là cửu long uy nhất mới được nhưng bây giờ lại có một đạo long hồn đang trong tay của trác Phạm. quả thật đáng tiếc lãnh tiên sinh lúc ngài bàn điều kiện vì sao không bắt hắn đem long hồn trả về luôn môn chủ ngài nên thỏa mãn đi tính khí của tiểu tử kia ngài cũng không phải là không biết nếu chạm đến phòng tuyến cuối cùng sẽ khiến choáng bạo nổi đó mà hiện tại chúng ta chưa có chuẩn bị xong một khi mà trở mặt cùng với hắn đây không phải là tự tìm suối quẩy sao lại nói địa mạch long hồn mãnh liệt cuồng bạo ngay cái đại công tử năm đó được thiên mệnh sở quy cũng chỉ có một long hồn quy thuận bây giờ môn chủ dùng tám đạo long hồn luyện thể nhất định là thống khổ dạng phần chỉ trong vài phút có thể nguy hiểm đến tính mạng nhất định là phải dùng tinh hoa sinh mệnh của bồ đề tu căn Để chèo chóng mới có thể thành công. Lãnh vô thường lắc đầu thở dài khuyên: Bây giờ ngài chưa có luyện thành kim cương thân thể, đem long hồn kia về lại thì thế nào? Ngài phải chịu đựng được sao? Vẫn là nên chờ đến khi mà ngài luyện thành cửu long kim cương thân, lại tìm trác phàm để mà thu hồi. Sau khi Hoàng Phủ Thiên Nguyên nghe xong, Liên khẽ gật đầu. Tuy trong lòng cảm thấy bởi vì thiếu mất một đạo long hồn luyện thể, Cho nên không cách nào mà đem thần kỹ này luyện đến cực hạn mà có một chút thất lạc rồi, nhưng mà hắn cũng minh bạch, lãnh vô thường nói ra câu lý. Nóng vội không quan được đậu hủ nóng, hiện tại hắn cũng chỉ có thể dùng tám đạo long hồn luyện thể, còn đạo thứ chín, Trác Phàm ngươi chờ đó cho lão phu, lão phu nhất định sẽ lấy lại đạo long hồn thứ chín, vốn nên thuộc về lão phu kia. Hoàng phủ thiên nguyên thầm hư lạnh Trong mắt tràn đầy chỉ nghĩ Chỉ là không có người nào Trong bọn họ phát giác được Dưới lòng đất nơi cái bàn đá Bên cạnh bọn họ có một đạo hồng mang hưu một tiếng lóe lên liền Đã biến mất Tại một nơi tòa trạch diện này Hơn 20 dặm Trác phàm đang yên tĩnh Tựa người bên một gốc đại thụ Một tia sáng màu đỏ dỗ dã bay qua Trong nháy mắt chui vào Trong thân thể của hắn Lại chính là Quyết Anh không thể nghi ngờ Trước khi rời đi Hắn đã dụng trộm để Quyết Anh Chui xuống cái lòng đất Thám thính hư thực Nhất là ý đồ của bọn họ Khi mà lấy được bồ đề tu căn Nhưng hắn không có ngờ tới Nhanh như vậy đã thám thính được rồi Cửu Long Kim Cương Thanh sao Trác Phàm nhếch miệng lên Thì thào nói Không ngờ cái lão quỷ Hoàng Phủ Thiên Nguyên này Có thể dùng chính đạo Long Hồn luyện thể Trong nháy mắt Từ thiên quyền đỉnh phong đột phá quá hư cảnh. Nguy hiểm thật. Đúng là nguy hiểm. May mắn lão tử nơi này còn có một đạo long hồn. Nếu không, vô luận thế nào không có thể để cho bọn họ lấy được bồ đề tu căn Bất quá cứ như vậy, bọn họ trong một thời gian hẳn có thể sẽ tìm đến chúng ta để gây phiền phức Chỉ ít trước khi luyện thể thành công, bọn họ sẽ không chứ. Không khỏi cười tà một tiếng. Trác Phàm nhìn Cổ Tam Thông bên cạnh nói: "Tiểu Tam Tử, cùng với lão cha đi dặn thú sơn mạch một chuyến đi." "Hả? Muốn đi đào linh dược sao?" Ánh mắt không khỏi sáng lên, hai mắt Cổ Tam Thông liền hiện ra một vẻ khác giọng, cười thần bí, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu không có trả lời. Chương 411: Linh thú cấp 9. Bên trong Sơn Lâm tỉnh Mịch một tiếng rống sợ hãi bỗng nhiên phát ra nương theo đó từng đàn chim tung bay tán loạn phát ra cái tiếng kêu sợ hãi một đầu linh thú toàn thân tản ra liệt diễm hai con mắt to như là chuông đồng sau lưng mọc lên hai cái cánh đàn thất kinh lướt qua trong rừng rậm trong mắt chỉ có vô tận hoảng sợ thậm chí thân thể của nó đang không ngừng rung lên Một đôi cánh nhấp nhô lúc thấp lúc cao, dọc đường đã đụng gãy mấy chục gốc đại thụ che trời. Đứng lại, ngươi, đứng lại cho tiểu gia, nếu không tiểu gia không khách khí. Từ sau lưng của nó truyền đến một giọng nói non nớt, nhưng mà trong lời nói tản ra bá khí không thể làm trái. Mồ hôi lạnh trên đầu ứa ra, con linh thú này từng ngụm từng ngụm, thở hồng hộc mấy hơi, sau lưng hai cái cánh càng vũ nhanh hơn. Tợ hồ, giọng nói như là thiên sứ sau lưng kia, chính là bùa đòi mạng vậy, muốn đem nó kéo vào trong địa ngục. Đứng lại! Ngươi cho lão tử là ngốc sao? Nếu lão tử thật sự đứng lại, đây không phải là mặt cho ngươi xâm lược sao? Đột nhiên, một đạo hồng quang lấp lóe bỗng nhiên đi vào sau lưng của nó. Trước khi mà nó kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra, đã nghe đùng một tiếng. Toàn bộ sống lưng của nó trong nháy mắt đã lõm xuống rồi. Tiếp theo hai con mắt trợn trắng Sau một tiếng ầm gian Nó được bị nện lên mặt đất bằng phẳng Nhất thời đập ra một cái hố lớn Có đường kính hơn 100 thước Chỉ một thoáng Khói bụi bay múa Phiêu đảng bốn phía Linh thú ở chung quanh nghe được Càng là bị dọa cho đến chạy trốn tứ tán Nhảy mắt không có thấy tầm hơi Chờ khi bụi mù tiêu tán Chỉ còn có đầu cự thú kia Đang mở lớn cái miệng to như chậu máu Chống mặt nằm trên mặt đất Một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn Chậm rãi rơi khỏi người của nó Chính là cổ tam thông không thể nghi ngờ Nhìn phần cột sống đã bị đánh nát Của con linh thú đáng thương Cổ tam thông bất đắc dĩ lắc đầu Thật sự là cho thể diện mà không cần Nói người đứng lại Người không có đứng lại Nhất định phải ép tiểu già xuất thủ Thật sự là ngu ngốc Tiểu già đâu có muốn mạng ngươi chứ Nói xong Cổ tam thông trực tiếp ra sau lưng của nó Hai tay nắm lấy hai cánh của nó Vừa dùng lực liền xoẹt một cái Đem hai cái cánh kia Cứ thế mà kéo xuống Máu tươi đỏ rực phun ra ngoài Còn linh thú này Theo bản năng co rút một nhát Nhưng mà bởi vì sớm đã té xỉu Không có phản ứng gì Bất quá nó có thể một mực ngất đi Đối với nó mà nói Cũng coi như là một chuyện tốt Nếu nó nhìn thấy cái tràng diện máu tành như thế Đoán chừng sớm đã khóc to thành tiếng rồi Ngươi không muốn mệnh ta, nhưng mà ngươi muốn cánh của ta, đường đường một cái linh thú phi hành, không có cánh thì khác gì mà tàn phế. Ngươi còn không có biết xấu hổ, nói ta dừng lại, thiên hạ có người dùng loại yêu cầu hỗn trướng như thế sao? Thế nhưng không có cách rồi, có thực lực thì có thể tùy hứng. Đem đôi cánh kia thu nhập vào trong giới chỉ, cổ tam thông bấm ngón tay một chút, trong lòng thì thào. Tăng thêm một đôi cánh của linh thú cấp 4, cũng đã sưu tập được 78. Không biết lão cha bên kia tiến hành thế nào rồi. Nghĩ như vậy, cổ tam thông đạp chân xuống, trực tiếp hướng một phương hướng khác bay đi. chốc lát sau, không có thấy tầm hơi chỉ để lại một đầu linh thú đáng thương, vẫn như cũ, trận trắng cô mắt. Sau lưng, máu chải ồ ạt liền cầm máu đều không có, sinh tử chưa biết nữa. Tại một phương diện khác, trên một khoảng đất trống trải ba đầu linh thú cấp năm đang lạnh rung co mình lại thành một hàng hai con mắt sợ hãi nhìn chầm chầm phía trước trác phạm chậm rãi đi đến trước mặt của bọn chúng ánh mắt lạnh lùng mà trên trán của hắn chính là thanh diêm đang lóe ra sáng loáng có thể nói nếu không phải là nhờ có thanh diêm giúp áp chế những linh thú này coi như e ngại trác Phàm cũng không có thể sợ hãi đến như thế Ngay cả khí lực chạy trốn cũng đã mất đi Tất cả đều quay lưng lại đây cho lão tử Hàng quang hiện lên trong mắt Trác phàm lạnh lùng lên tiếng Thân thể có ba đầu linh thú Rung lên một cái Liếc mắt nhìn nhau Nhưng mà cũng chỉ có thể đau khổ xoay người Nước mắt lưng tròng, Không biết hướng người nào mà tố Bọn chúng làm sao cũng không có nghĩ thông Vì sao một cái chỉ là nhân loại Lại có được quy áp khiến cho bọn chúng không mãi mai xin nổi ý muốn phản kháng. Đây rõ ràng chính là khí thế của lão đại nhà bọn chúng mà. Trác Phàm sờ vào thanh diêm trên trán, cười thầm trong lòng. Nếu không phải là nhờ có thanh diêm này, hắn muốn giải quyết cái đám hung thú kia, có lẽ cũng phải gặp chút trắc trở rồi. Hiện tại thì tốt rồi, ra lệnh một tiếng để cho chúng nó đi chết. Chúng nó lập tức xếp hàng hướng vách đá mà đi. Thật là nghe lời đến mức Không có thể nghe lời hơn Chậm rãi đến sau lưng của một đầu linh thú Khóe miệng của trác phàm nhếch lên một đường cong tà dị Hai tay nhẹ nhàng chạm vào hai cánh của nó Không khỏi rùng mình một cái Đầu linh thú này Nhất thời trở nên căng thẳng Trên đầu chảy đầy mồ hôi lạnh Nhưng không có đợi nó chuẩn bị tốt Liền nghe xoẹt một tiếng giang giòn Một cổ bức rứt đau đớn Đột nhiên lóe lên trong đầu đau đến mức Nó bất giác kêu gào Lệ rơi đầy mặt, sau lưng tràn đầy máu tươi, muốn ngăn cũng không ngăn nổi. "Được rồi, cút đi." Không buồn liếc nhìn nó một chút, Trác Phàm cười lạnh một tiếng nói, khóe miệng đầu linh thú đã trễ xuống, vừa quỷ khuất vừa đào thương, kéo lấy cái tấm thân tàn phế, hướng vào sâu trong rừng rậm, dọc đường đi máu chảy ròng ròng, nhìn qua vô cùng khủng bố. Hai đại linh thú còn lại thấy cái bộ dáng bi thảm của vị huynh đệ kia, Thì điều đã bị dọa, đến cầm như hến. ánh mắt nhìn trác phàm, đầy vẻ cầu khẩn, như sắp khóc đến nơi. Bọn chúng đường đường, linh thú cấp năm ở trong dạng thú sơn mạch này, cũng có thể coi là một cái đầu mục. Hiện tại, thế mà phải đứng xếp hàng, chờ người ta giặt cánh. Cũng quá con mẹ nó, quất nhục rồi. Thế nhưng biết phải làm sao chứ? Người ta có thanh diêm, áp chế bọn chúng. Bọn chúng chỉ có thể ngoan ngoãn, đi vào khuôn khổ thôi. Lại thêm hai tiếng giòn giang phát ra Hai con linh thú cùng nhau Kêu gào đào đớn Âm thanh chấn động thương khung tràn đầy bi thương Khóe môi của rác phàm nhếch lên một nụ cười tà tiếu Phật phân tài Hai con linh thú kia chỉ có thể liếc nhìn nhau Vừa than thở ai quán Vừa đạp lên lối đi Mà dị huynh đệ phía trước đã để lại Kéo lê thân thể tàn phế Từng bước từng bước Biến mất trong rừng rậm Trên mặt đất Chỉ còn từng cái dệt từng dệt máu Dung dại khắp nơi Dường như là muốn phơi bài nghiêm hình Mà bọn chúng vừa mới trải qua Đến tột cùng tàn khốc cỡ nào Phun ra một ngụm trọc khí Thật dài trát phàm Đem ba đôi cánh thu nhập vào giới chỉ Hài lòng gật đầu Cứ như vậy lại gần mục tiêu Thêm một bước rồi Thế mà còn không có đợi hắn tiếp tục lên đường Tìm kiếm thêm linh thú Một đạo hồng mang đột nhiên xuất hiện Bóng người của Cổ Tam Thông bỗng nhiên rơi xuống trước người Quán. "Lão cha đã sưu tập được 78 đôi cánh, ngươi thì sao?" Khuôn mặt nhỏ của Cổ Tam Thông đỏ bừng, kiêu ngạo dương dương lắc đầu. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, đặt ý nhướng mày, "Lão cha không có kém người không bao nhiêu đâu, đúng là 235 đôi." "Hả? Cái này mà gọi là không kém bao nhiêu sao?" Sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, Cổ Tam Thông bất mãn nói, "Lão cha Ngươi cũng quá dù lại đi, mỗi lần mà đi tìm những linh thú kia, ta đều phải đủ theo bọn chúng chạy khắp núi. Ngươi ngược lại thì hay rồi, thanh diêm vừa ra, tất cả bọn chúng đã ngoan ngoãn quốc phục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, á, ta có vỗ mông ngựa, cũng không có đủ kịp ngươi đâu, lần tranh tài này ta thua chắc rồi. Cổ Tam Thông hận hận dậm chân một cái, ngoát miệng la lối. vốn là ba tháng trước, hắn cùng trác phàm đi vào dạng thú sơn mạch. Giống cho rằng muốn đào linh dược Thật không có nghĩ đến Lại đi tìm linh thú phi hành Lấy cánh của bọn chúng Thế là hắn liền không còn hào hứng Lúc này trác phàm cùng với hắn đánh cược Nếu là hắn có thể nhổ được Một ngàn đôi cánh linh thú trước Vậy liền khen thưởng hắn Mười cây bát phẩm linh dược Bởi vậy hắn mới dốc hết sức lực Chạy quanh khắp nơi Nhưng mà khi chân chính so tài Hắn mới biết được Trác phàm còn có một thứ vũ khí bí mật có thể khiến cho tất cả linh thú trong sơn mạch đều nghe theo hiệu lệnh quán Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, Trác phàm dễ như trở bàn tay, siêu diệt hắn gấp bội. Hắn có muốn chiến thắng bao nhiêu đi nữa thì vẫn không có chút hy vọng nào. Cho dù hắn có cậy mạnh hơn nữa, vẫn kém thanh diêm của Trác phàm Thanh diêm vừa hiện thì dạng thú xếp hàng đi tìm cái chết, hiểu suất thật sự quá nhanh đi. Tựa hồ nhìn ra bất mãn trong lòng của hắn, Trác Phàm cười một tiếng dụ dỗ nói, Tiểu Tam Tử, vậy thì thế này đi, lão cha vẫn phải nhổ được một ngàn đôi, chỉ cần trước khi mà lão cha nhổ được một ngàn đôi cánh, ngươi nhổ được ba trăm đôi thì coi như ngươi thắng. Hả? Thật sao? Ánh mắt không khỏi sáng lên, cổ tâm thông mừng rỡ kêu lên, một lời đã định nha, hiện tại ta sẽ liền đi. Thế nhưng không có đợi hắn tiếp tục đi tìm linh thú phi hành, Lại nghiêng đầu qua, nghi ngờ nói Nè, lão cha Ngươi muốn nhiều cánh của linh thú như vậy Để làm gì vậy Chẳng lẽ là ngại cánh của mình quá đơn điệu sao Muốn lấy nhiều để mà mỗi ngày Đổi một đôi sao Tựa như những cái thị nữ trong hoàng thành kia Mỗi ngày đều phải đổi một loại trang sức khác biệt vậy Lão tử Không phải là nữ nhân Cần mấy cái thứ đó làm gì Gương mặt không khỏi co rút Trác phàm không có gì để nói Dội dã quá khoát tai. thôi được rồi ngươi mau đi đi sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết thôi được thờ ơ nhúng dài cổ tam thông từ chối cho ý kiến dù sao hắn cũng chỉ muốn có được khen thưởng những cái linh dược bát phẩm kia còn việc trác phàm muốn cánh như vậy để làm gì cùng hắn không có nửa xu quan hệ hắn cũng lười nghe ngóng đột nhiên cổ tam thông chưa có kịp bắt đầu tiếp tục đi tìm linh thú phi hành một cơn gió lóc bao phủ trời xanh đột nhiên thổi vào trước người của bọn họ. Trong chốc lát, cát bầy, đá chạy, và thiên tế nhật, mây đen đầy trời, bao phủ toàn bộ dạng thú sơn mạch. Đồng thời, một cái đầu quái điểu, cao 100 trượng, mọc ra ba cái đầu, toàn thân đều là lông đen, xuất hiện trước mặt của bọn họ. Quái điểu, vừa khẽ vũ phong cương màu đen, liền đã cuồn cuộn phóng ra, đem tất cả mọi thứ xung quanh, thổi cho dở nát. Trong mắt, Nhịn không được co rụt lại, trác phàm bất giác, hít sâu một hơi cả kinh nói. Linh thú cấp 9, tam thủ quái nha, vì sao mà nó lại tới chỗ này, đây chính là khu vực linh thú hoạt động cấp 6 mà. Lão cha, cánh của nó có thể dùng hay không vậy, chúng ta đem đôi cánh gây quạt của nó chặt xuống tùy thế nào. Cổ Tam thông, ánh mắt sáng lên đề nghị, thế nhưng hắn vừa dứt lời, trác phàm vội dã ngăn lại. Tiểu tam tử, chớ có hồ đồ, đây là linh thú cấp 9 đó, loại tồn tại đủ để hoành hành ngang dọc tại thánh dực. Coi như là hai người liên thủ, cũng tuyệt không phải là địch thủ của nó đâu. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, các phàm trong lòng rung động, ưng ực một tiếng, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn thật sự khó mà tin được, phàm dai thế mà lại còn có dạng linh thú như vậy tồn tại sao? tuy hắn sớm biết sâu trong dạng thú sơn mạch, Còn có địa dực mà ngay cả linh thú cấp 6 Cũng không có dám bước vào Cũng đã đoán được Bên trong còn có một nhân vật rất đáng sợ Nhưng mà hắn tự mình hiểu lấy Không có dám tùy tiện đi vào tìm kiếm Dạng thú sơn mạch Chính là một cái vô tận bão khố Một khi mà hắn chưa có đi tới loại cấp bậc kia Tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra Nếu không chắc chắn Sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng Nhưng bây giờ hung thú ở trong tòa bão khố kia Đột nhiên bay ra ngoài Đánh hắn trở tay không kịp Khiến cho hắn không có chút nào chuẩn bị Lão cha Thanh diêm của người không có thể áp chế nó sao Lúc này cổ tam thông nhắc nhở Nghe được lời này Trác phục hồi phục lại tinh thần Thầm mắng làm sao mà quên mất Thầm mắng Làm sao quên mất cái thứ này Sau đó dội dàng đốt lên thanh diêm Thế nhưng cái này Không đốt còn tốt Vừa đốt lên một cái, tam thủ quái nhà vốn là đang một mực bay lượn trên không, bỗng nhiên trao nghiêng thân thể. Sau đó ba cái đầu to lớn cùng nhau nhìn xuống dưới, kinh nghi lên tiếng. Nguyên lai các người ở chỗ này sao? Nói xong, trên ba cái đầu của nó cùng nhau dấy lên một ngọn lửa màu xanh. Nhìn thấy cái này, hai con mắt trát phàm, triệt để trận tròn. Chương 412, Chủ của dạng Thú Sơn bà mẹ người súc sinh này vậy mà cũng có thanh diêm sao khó chịu tựa như vừa ăn phải một con ruồi gương mặt của trác phàm hung hăng co rút lại nhất thời không còn gì để nói nguyên bản trước giờ thanh diêm chỉ có một mình hắn sở hữu thanh diêm vừa ra dạng thú thành phục nhưng bây giờ đầu linh thú cấp chính tam thủ quái nhà kia có thần quy như thế như vậy hắn căn bản không có áp chế được nó rồi Kể từ đó, luận bản thân thực lực nếu mà hắn đối kháng cùng linh thú cấp chính này, cũng chỉ có thể làm phá hồi. Phe phẩy cái đồ cánh to lớn, chỉ giây lát sau, nó đến trước mặt của hai người thân hình khổng lồ của nó trong nhảy mắt, đem hai người bao phủ trong bóng tối, khiến cho người ta không có nhìn thấy một tia sáng xuyên qua. ừ ực một tiếng, các phàm nuốt một ngụm nước bọt, trên đầu đầy mồ hôi. Mấy ngày nay, chính là các ngươi săn giết linh thú phi hành tại dạng thú sơn mạch sao tam thủ quái nhà dương dương ba cái đầu to lớn cuối cùng vẫn là cái ở giữa khẽ mở phun ra tiếng người chất vấn mồ hôi trên đầu của trác phàm đổ như thác trong lòng thầm nghĩ đầu linh thú này không có giống như linh thú cấp chính khác linh trí đã đề cao đến mức có thể mở miệng nói chuyện cái này khó đối phó rồi dạng linh trí này không chỉ là loại linh thú đơn thuần dựa vào cậy mạnh, muốn dùng trí để mà chạy trốn cũng càng thêm khó khăn. Thế nhưng, không có đợi trác phàm nghĩ ra đối sách thích đáng, cổ Tam thông, bình chân như vậy, đỉnh đỉnh cái bộ ngực nhỏ, hào phóng thừa nhận nói, chính là chúng ta, ngươi muốn thế nào. Không không không, ngươi đừng có nghe tiểu hài tử nói, chúng ta chỉ săn không có giết. Dỗ dàng che miệng cổ Tam thông, trác phàm, chui chui mồ hôi trên trán làm bộ cười nói nhưng mà trái tim chìm xuống đáy hồ Tam thủ quay nhà xuất hiện hỏi thăm cái chuyện săn thú mấy ngày nay rõ ràng đến hưng sư dấn tội rồi trước mắt chỉ có thể lừa được phút nào hay phút đó dùng chiến thuật trì quản thừa cơ mà chạy trốn sao có thể dứt khoát thừa nhận như vậy chứ tiểu Tam tử vẫn là quá hồn nhiên khuyết thiếu lịch luyện rồi so với những kẻ già đời trong thiên vũ hắn lại cùng hợp với những linh thú trong dạng thú sơn mạch này ruột trong bụng đều rất thẳng liếc nhìn hai người một chút ba cái đầu của tam thủ quái nhà liếc nhìn nhau cùng khẽ gật đầu nhất là khi nhìn vào thanh diêm đang cháy trên trán của trác phàm dường như càng thêm xác nhận thản nhiên nói không sai chính là các ngươi lên đây đi chủ nhân nhà của ta muốn gặp các ngươi cái gì chủ nhân hả linh thú cấp 9 còn của chủ nhân. Vị chủ nhân này lại là một loại tồn tại ngu bức ầm ầm cỡ nào chứ? Không khỏi ngớ ngẩn, Trác Phàm nhịn không được liếm liếm cái bờ môi khô khóc. sững sờ nửa phút, hồi phục lại tinh thần, hắn làm sao cũng không có thể tin nổi, chỉ là một cái phàm giai lại là bên trong một đế quốc nho nhỏ của thiên vũ, lại có một đại nhân vật tàn Long Ngọa Hổ đáng sợ như thế ẩn cư. Không sai. Nhất định là ẩn cư, bằng không, nếu hẳn muốn xuất thế, trở thành một chúa tể một phương, căn bản không cần phải tự thân ra mặt. Trực tiếp để cho tam thủ quái nhà bay một vòng là được. Trong thiên hạ, ai có thể địch chứ? Nhưng một nhân vật đáng sợ như vậy, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trong lúc nhất thời, trác phàm rơi vào trong mê vọng nhưng mà rất nhanh, dường như nghĩ đến cái gì. Trong mắt lóe lên một luồng tinh hoàng khó hiểu. ngẩn đầu nhìn thanh diêm trên đầu của tam thủ quái nhà giống như có điều ngộ ra, âm thầm gật đầu. Người nói đi gặp chủ nhân nhà ngươi, tiểu gia liền phải đi. Ngươi coi là tiểu gia là người nào? Mặc dù cổ tam thông thầm hiểu mình không có địch lại, nhưng mà không biết vì sao, vẫn không ngừng kiêu ngạo. Trong nội tâm, giống như có một thanh năm đang không ngừng nói cho hắn biết, coi như là cúi đầu với loại tồn tại, đáng sợ như linh thú cấp chính này. cũng sẽ sỉ nhục cả đời của hắn. Hắn phản phất như là một vị quý tộc, vĩnh viễn dơ lên khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo. Mà tam thủ quái nha kia cũng rất kỳ quái, đối mặt với một thằng nhóc con, hung hăng càng quấy như là cổ tam thông, lại không hề sinh khí. Ngược lại, càng thêm cung kính, cúi thấp ba cái đầu cao ngạo, nghiêm túc nói, Xin lỗi, tiểu thiếu gia, chủ nhân có lệnh, cho dù ngươi không chịu, cũng phải dùng sức mạnh đem ngươi mang đi. Nhìn thấy thanh diêm trên đầu của ta không? Thứ này cũng là chủ nhân của ta, ban tặng chính là để chống lại quy áp của ngài cùng với vị công tử này. Xin ngài tuyệt đối đừng có bức ta động thủ miễn cho thương tổn ngài. Động thủ thì động thủ đi. Từ khi mà tiểu gia xuất đạo đến nay, thứ duy nhất ta dựa vào cho tới bây giờ đều là quyền đầu. Không có cái gì quy áp, chả lẽ lại sợ ngươi. Cổ Tam Thông sáng tay áo lên, Muốn tiến lên đánh nhau Nhưng đã bị trác phàm ngăn lại Trong lòng suy nghĩ tỉ mỉ một phen Trác phàm gật đầu đáp Được được được Chúng ta sẽ cùng ngươi đi gặp chủ nhân nhà ngươi Ngươi đi trước dẫn đường đi Lộ trình xa xôi Mời lên lưng của ta Ta sẽ chở các ngươi đi Tam thủ quái nhà hơi hơi cúi người Trác phàm trầm ngâm một lát Liền gật gật đầu cùng cổ tam thông nhảy lên Cổ tam thông có một chút bất mãn Quệt miệng nói Lão cha, đây có phải là chúng ta chịu thua không vậy? Chuyện này thật sự tổn hại huy phong của tiểu gia ta. Cái này làm sao có thể tính toán là chịu thua? Không thấy người ta là mời đi sao? Tuy nói không đi không được, nhưng tốt xấu người ta cũng dùng đủ lễ nghĩa. Đã như vậy, chúng ta còn không có đồng ý. Vậy coi như là có một chút ý tứ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt sao? Đến lúc đó, không đi cũng phải đi. nhưng mà đãi ngộ là khác biệt như ngày và đêm thực lực sai biệt ở nơi đó chớ của tự rước lấy nhục đôi khi lui một bước trời cao biển rộng trác phàm không khỏi khẽ cười một tiếng tinh quang trong mắt nhấp nháy huống hồ lão cha ta cũng muốn gặp một vị cao thủ thần bí này vẫn có một số nghi hoặc lão cha còn phải trước mặt của hắn hỏi cho rõ ràng mà nói xong trác phàm búng tay một cái sinh ra một cổ thanh diêm lớn cỡ anh nến hào quang ống ánh chiếu rọi trong đồng tử thầm thúy không thấy đái thật lâu không rời ngồi chưa vững vàng hét lớn một tiếng tam thủ quái nhà dãy cánh một lần nữa phi thẳng lên chính tầng trời tiếp lấy một tiếng dù dù vang lên trong giây lát trát phàm cùng với cổ tam thông đang ngồi trên thân của quái họa lại tựa như thuấn di trang cảnh trước mắt bỗng nhiên đã biến đổi đi vào một vùng đất lạ lẫm đây là có chuyện gì Chẳng lẽ hắn có loại thần thông giống như không minh thần đồng của lão cha ngươi? Cổ tam thông sửng sợ, nhìn thấy quang cảnh bốn phía, hoàn toàn không có giống trước cả kinh nói. Chậm rãi lắc đầu, trát phàm thở dài, vừa nâng lên liền như diều gặp gió chín ngàn dặm, hai cánh vừa mở ra liền đã che mây lắp trăng. Đây là một bãi danh ngôn lưu truyền tại Thánh Dực, dùng để mà mô tả thực lực đáng sợ của Kinh Thiên Côn Bằng. Đứng đầu ngũ đại thánh thú Chỉ cần khẽ vỗ cánh Liền có thể bay được chín ngàn dặm Mà tam thủ quái nha này Cũng có thể xem như là một mạch Của kình thiên cung bằng Mặc dù không có đáng sợ như cung bằng Nhưng mà vỗ cánh một cái Cũng bay xa trăm dặm Vừa mới nãy không phải là thúng di gì cả Mà chính là trong một hơi thở Bay được trăm dặm bất giác hít vào một ngụm khí lạnh Cổ tam thông Nhìn chầm chầm thân thể khổng lồ phía dưới Tán thượng nói, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy sao? đó là đương nhiên, cho nên ta mới nói chúng ta không có đấu lại nó đâu. coi như lão cha ta có thể thúng gì nhiều lắm, một lần cũng chỉ có thể di chuyển một hai dặm, làm sao có thể chạy thoát nó? trác phàm liên tục cười khổ, vỗ vỗ lên đầu của cổ tam thông đang vô cùng ngạc nhiên. tam thủ quay nhà nghe được, tựa hồ trong lòng hết sức cao hứng, đặt ý trên cái mặt lên. Nhưng mà trên mặt không có biểu hiện ra cái gì. Vẫn như cũ khiêm tốn nói. Nào có, điểm ấy thủ đoàn của ta, sao có thể lọt vào pháp nhãn của thiếu gia chứ? Nói xong, tam thủ quái nhà, liền một lần nữa vỗ cánh. Trong nhảy mắt, bay sâu vào trong dạng thú sơn mạch. Gian đường, những cái linh thú cao dài hung tàn, nhìn thấy vị đại ca kia đi qua. Sắc mặt, trở nên nghiêm túc. Lập tức cúi đầu cung nên nó đi qua. Bên trong... không có thiếu linh thú cấp 8 cùng cấp 9. Cho dù hai đầu linh thú đang săn mồi, cũng hoàn toàn dừng lại. Cũng nhìn sang để làm lễ, có thể thấy được địa vị của nó tại dạng thú sơn mạch này không hề tầm thường. Nếu không, đồng cấp linh thú cũng không có khả năng sợ hãi nó như thế. Có lẽ là do thanh diêm trên đầu nó gây nên. Không ngờ, quy áp của thanh diêm vậy mà cũng có tác dụng đối với linh thú cấp 9. Vậy, nơi nó phát ra, ảnh mắt khẽ hiếp là một cái, trác phàm nhìn phía dưới, khắp nơi đều là linh thú cao dài, ngay cả dạng linh thú cấp 6 là thú trung chi dương, ở trong này cũng chỉ có kết cục bị dồ ăn, liền vừa sợ vừa nghi. Kinh hải sâu trong dạng thú sơn mạch tại phàm giai này, thế mà còn có thứ như thế, nhiều linh thú cao gia như vậy, nhiều vô số kể. Nghi là dạng thú chi chủ có thể khống chế được cái đám hung thú này, là dạng tồn tại thế nào đây nghĩ tới đây trác phàm không khỏi càng thêm kích động đối với lần gặp mai này đã không có kịp chờ đợi nửa canh giờ sau tam thủ quái nhà cuối cùng rơi xuống một tòa núi cao được lô dân phủ kín ở nơi đó có một sơn động đen nhánh nghênh mặt đối diện với toàn bộ dạng thú sơn mạch ở phía trước phản phất như một con mắt thâm thúy đang nhìn xuống tất cả mọi thứ trong cái mảnh rừng núi này đây Chính là nhà ở của chủ nhân ngươi sao? Trác Phàm nhìn chầm chầm vào sơn động này, quay đầu nhìn cái đám hung thú không ngừng tán loạn sau lưng, bất giác, phun ra một ngụm trọc khí thật dài. Hắn hiện tại đã biết vì sao tam thủ quái nhà muốn cổng bọn họ đến đây. Đường xá xác thực quá là xa xôi. Cho dù là lấy tốc độ của tam thủ quái nhà mà cũng đi mất hơn nửa canh giờ. Nếu là hai người bọn họ toàn lực phi hành mà nói, Đoán chừng phải mất 10 ngày nửa tháng Chỉ để cho hắn không có nghĩ tới Nơi rộng lớn nhất của dạng thú sơn Chính là khối lãnh địa phía sau này Nơi này thật sự là thiên đường của dạng thú Chủ nhân nhà ta đang chờ bên trong Xin mời vào tam thủ quay nhà dỗ dỗ đôi cánh khổng lồ Sau khi mà lưu lại một câu khách sáo Liền dương cánh bay đi Các phàm cùng chỉ cổ tam thông liếc nhìn nhau Cùng nhau gật đầu tiến vào trong hang núi hai người đều không phải là kẻ nhát gan đến đâu thì hay đến đó sợ ai chứ dù sao nếu người kia muốn gây bất lợi cho bọn họ bọn họ cũng đánh không lại không bằng cứ chính diện ứng đối bất quá lại nghĩ đến người kia đã phái tam thủ quái nhà đi đón bọn họ hẳn là không có ác ý gì sau đó hai người thản nhiên bước vào trong sơn động càng đi sâu vào bên trong lại càng thêm tăm tối đột nhiên có một ngọn lửa màu xanh đột nhiên hừng hực dấy lên chiếu sáng rộng khắp sơn động thanh sắt hoang mang quá thành một thanh hoàn tọa xuất hiện trước mắt của hai người mà ngồi trên đó chính là một đạo thân ảnh quen thuộc Trác phàm nằm mơ cũng sơ mơ tới người kia là một vị đại hán trung niên thân mặt một bộ áo bào màu xanh trên càm treo một chùm râu khỏe mồi hơi nhếch lên Thành một đường công tà dị Đạm mạc lên tiếng Tiểu gia quả Chúng ta lại gặp mặt rồi Quả nhiên là ngươi Trong ánh mắt lóe lên tình mang Trác phàm đồng dạng cười nói Tại một phương diện khác Tại tỏa Long Thành Tổng bộ của đế dương môn Nằm sâu dưới lòng đất hơn một ngàn thước Là một quảng trường rộng lớn Khắc quả lấy từng đạo đồ án Trận thức quỷ dị Chính bức tượng cự long cao hơn 3 mét, chế tạo từ vàng rồng, được phân bố theo quy luật làm thành một dòng, miệng phun xích vàng, khóa hướng trung tâm thức. Mà từng lớp từng lớp năng lượng trùng kích cũng từ trong trung tâm của trận thức phát ra, phanh phanh rung động. Để toàn bộ các cái dị cung phụng rời đi, mở ra phong ấn trận thức, sẽ không có xảy ra vấn đề gì chứ. Lãnh vô thường cao mài, đứng bên ngoài trận thức lo lắng nói. Cười lạnh, tai hoàng phủ thiên nguyên, Cầm một khối rễ cây xanh biếc Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng Nếu để cho đám lão gia quả kia biết Chúng ta có bồ đề tu căn Muốn luyện cửu long kim cương thân Tất nhiên vì lợi ích của gia tộc Mà truyền ra Cường giả mạnh nhất trong gia tộc Để mà tu luyện Đến lúc đó Cửu long kim cương thần Nhất định thành vật Trong lòng bàn tay của Hoàng Phủ phong lôi Địa vị gia chủ của lão Phu Cũng sẽ gặp nguy hiểm Hiện tại lão Phu trước tiên Đem gạo nấu thành cơm Đến lúc đó bọn họ coi như phát hiện Cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của ta thôi Tối cường giả Của đế dương môn cùng môn chủ Đều là lão phu một người độc chiếm Thế nhưng là Đừng có thế nhưng nữa Lãnh tiên sinh mau động thủ đi Lãnh vô thường còn có một chút Lo lắng nhưng đã bị hoàng phủ thiên nguyên Dội dã đánh gãy Thúc giục nói liếc hắn một cái thật sâu Lãnh vô thường thở dài không có cách nào Chỉ có thể kết động ẩn quyết trong tay, đánh vào trong trận. Một đạo quang mang đi vào, kéo theo một tiếng giang xoàn xoạt Chính đạo Kim Long ở chung quanh, trong nháy mắt đã kéo động xích vàng. Trung tâm trận thức, dần đã hiện ra một đạo quang động sáng chói. Từng trận long ngâm, gào rú từ bên trong phát ra. Trong mắt, hơi hơi động động, quang phủ thiên nguyên thở sâu, vẻ mặt tràn đầy kích động, đạp chân xuống sông vào. Tiếp lấy, xích vàng một lần nữa kêu lên soàn soạt, quan động kia cũng liền khép lại. Lãnh vô thường nhìn vào mặt đất đã là một lần nữa bình tĩnh lại, trong lòng như cũ lo lắng. Nếu lần này mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên không có thể luyện thành thần kỷ này, phòng ấn đã mở, bát lòng bạo động, bốn phía không có cao thủ thần chiếu cung phụng trấn áp. Một khi mà long hồn trong địa mạch phá ấn mà ra, nhất định sẽ gây ra chuyện lớn rồi.